Mời các bạn theo dõi tiêu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả Trạm lược Dịch giả Mo Chương 4 Chuyện kể rằng Kể từ sau khi Trình Khải và Giang Dục Phương Xác nhận đối phương cũng là người suy xẻo Thì không biết là đồng bệnh tương liên Hay là lòng có đồng cảm Mà quan hệ của hai người đã phát triển với tốc độ cực nhanh Thậm chí ngày nghỉ cũng cùng nhau ra ngoài uống cà phê, nói chuyện phiếm. Hôm đó, vừa khéo là ngày nghỉ, Giang Trục Phương cùng bạn thân hẹn nhau nhẹ nhã thưởng thức trà và điểm tâm trong quán cà phê, nói những chuyện linh tinh gần đây. Haha, <cười> lúc trước chỉ cảm thấy cậu rất thích hợp, có thể đi thử xem, không ngờ cậu thực sự vào tập đoàn đầu tư tiệp khải làm trợ lý. Nghe bạn thân kẻ quá trình khôi hài, làm sao quen được Trình Khải, làm sao vào tiệp Khải Thì Tôn mạng mạng không nhịn được mà cười ha hả, cảm thấy tất cả đều là do trời định Hài, tất cả đều là nguyện duyên Thở dài, ai oán, Giang Trục Phương vừa ăn bánh gato tô, vừa làm băm, oán hận Cái gì mà trợ lý chứ, đó là cách xưng hô cạt người thôi Căn bản là mình vào đó làm người hầu Nhưng mà mình lại cảm thấy cậu làm người hầu cũng rất vui mà Không ngừng cười ẩm lên, tôi màng mạng hiểu rất rõ Nếu như thật sự không thích công việc này Thì cô đã sớm vỗ mong từ trước rồi Nghe vậy, Giang Dục Phương cười gian xạo mấy tiếng Vẻ mặt háo sắc Bởi vì 5 tên trong đó đều là trai đẹp Mỗi ngày đi làm đều được ngắm cảnh đẹp Nói gì thì nói cũng phải chủ lại Xê Cười phỉ nhỏ Cũng không phải lần đầu tiên tô mạng mạng Quen biết cô Nên sẽ không tin lời nói dốc này Lập tức ném trả Khi cậu ở công ty trước khi làm trợ lý cái tên đời thứ hai tiếp quản công ty Cũng là trai đẹp Sao không thấy cậu ngắm Thậm chí còn nhanh chóng từ trước chạy lấy người À Bị trạng cứng hỏng Cuối cùng cô hỏng hật thừa nhận Được rồi, được rồi. Mình thừa nhận lý do mà mình làm người hầu rất vui vẻ là vì mấy tên kia đều rất dày ở chung. Mặc dù có cười với phần xui của mình nhưng cũng rất bao dung. Thế này cô ta hài lòng chưa? Nhưng điều quan trọng nhất là vì thế mà cô còn biết được Trình Khải cũng là một thành viên của hội đồng xui xẻo. Cảm giác có đồng minh hiểu được sự chua xót trong lòng thật là tốt. À, nói đến Trình Khải Căn cứ theo quan sát của cô, trong khoảng thời gian này, thì anh ta đúng như lời. Bốn tên vô lương tâm kia đã nói, quả nhiên mỗi lần mua bán cổ phiếu, kiếm được một món tiền lớn, thì không quá hai ngày nhất định sẽ có tai nạn thấy máu. Hơn nữa đều là những tai nạn có những nguyên nhân phát sinh rất kỳ cục cùng buồn cười, làm người ta không thể không than rằng thế giới thật kỳ diệu. Rất hài lòng! Biết được cô đã có công việc mới, hơn nữa cũng làm rất vui vẻ Tô màng mạn cười gật đầu, rốt cuộc có chút yên tâm Cậu làm việc vui vẻ là tốt rồi, mình vốn sợ cậu không tìm được việc Này, Lý cho cô một ánh mắt chắc cứ bất lịch sự, Giang Dục Phương lại lẩm bỏng Ít như công việc trời lý trước kia của mình cũng đã làm được vài năm, cũng đã có kinh nghiệm trong nghề Lúc trước nghỉ ngơi, khoảng thời gian dài một chút, cậu liền sợ mình không tìm được việc, không khỏi quá coi thường người khác rồi. Suy thái, kinh tế, công việc khó tìm. tôi mắt nguyến rộ lý xéo qua, tô mạng mạng cười vô cùng mê người, nhưng cũng hết sức chăm trọng Hơn nữa, một cách trên có thể chịu đựng được sự xui xẻo của cậu thì không nhiều lắm, mình lo lắng là chuyện đương nhiên. Người đàn bạc cay độc này, chuyên dẫm lên nỗi đau của người khác thật quá đáng. Số xui của cô lại trở thành cái đích tấn công của bản thân. Giang dục phương đầy bí ai, nhưng không thể phản bác. Chỉ có thể căm hận và chút giận lên bánh ngọt. Đạt được thắng lợi trong cuộc đấu võ mồm này, tôi mạng mạn cười hiếp cả mắt. Đang muốn nói gì đó, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô không nhìn số hiển thị, đã vô thức nhận điện thoại, nhưng mới alo một tiếng. Khi trợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, đã hơn 2 năm chưa nghe tới. Muốn quên nhưng không thể quên được, chui vào tai, thì kinh hài đến nỗi kêu lên. Quái dạ, sao cậu lại biết số của tôi? Quái dạ, người có thể khiến cho hai người họ kêu lên, chỉ có một Chẳng lẽ cuộc gọi này... Nhanh chóng từ vị bánh ngọt ngẩn đầu lên, dàn dục phương nhìn trợt gương mặt xinh đẹp đàn biến sắc của bản thân. Nhìn không được mà nở nụ cười. Tôn mạng mạng còn đang trong cơn kinh thải, không lòng dạ nào mà để ý đến nụ cười trộm của bạn mình. Không biết người bên kia nói gì, mà chỉ thấy cô đỏ mặt lên, hoàng hốt lúng tú, mà bực bội hét lên một câu. Tôi mặc kệ! Sau đó thì dứt khoát cất máy, hơn nữa còn coi điện thoại như ác thú, mà vội vã ném vào trong túi sách, giống như làm thế là có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như không có chuyện gì. Nói, Có phải cậu nói cho quái già biết tung tích của mình không? Hoàng hôn lại, cô lớn giọng trưng trờn với bản thân Đôi mắt đẹp nheo lại rất nguy hiểm Xe mặt đầy vẻ nghi hoặc Hoàng ổn quá, thù nhân Lớn tiếng kêu oan Giang trục phương làm bộ ôm ngực, kêu đầu đớn Hai năm này, mình đã chịu đựng sự tra tấn khốc liệt của cậu và quái dạ Nói không bán đứng cậu thì sẽ không bán đứng Sao cậu có thể nói oan cho mình? Trái lại là cậu luôn cảnh cáo Không để mình lộ ra chút gì Kết quả là sớm liên làm với nó Hừ, hai năm nay cô làm chiêu bắt giới Coi như không rồi, đáng giận Mình không có phiền muộn mà phủ nhận Cô bực bội oán trách Cũng không biết làm sao Mà tên quái dài khi biết được tung tích của mình Phiền chết đi được Rõ ràng là cậu ta luôn ở tại phía nam Làm sao lại biết nơi dường chân của cô tại Đài Bắc Tên quái dài kia có thông thiên nhãn sao chứ Còn nữa, cậu ta rút cuộc tới đây bắt làm gì Lại còn nói cái gì mà bây giờ đang đợi dưới nhà cô ở Đáng ghét, đây đúng là hành vi biến thái mà Thấy vẻ mặt của cô sốt ruột Giàn dục phương rất dày dặt mà thử hỏi cô Mạng mạn vừa rồi quái dài nhà mình Nói gì với cậu vậy Rất ít khi cô nhìn thấy bộ dạng nhấp nhộm không yên thế này của bạn mình Cậu ta vừa muốn mở miệng nói Nhưng rồi lại sợ Nếu nói bây giờ quái gia đang ở Đài Bắc Thì bản thân lại hưng phấn mà chạy qua Hai chị em vừa thấy mặt Quái gia cố ý nói ra những lời không nên nói Vậy thì cô thật sự không mặc mũi nào mà gặp người khác Nghĩ đến đây Tôi màng màng lại thu hồi những lời sắp ra đến miệng Ra vẻ không có gì Không, không có gì Thật không có gì sao Vẻ mặt nghi ngờ, giang dục phương vẫn luôn cảm thấy, hai năm nay bạn thân trốn thằng em quái gia nhà mình rất đáng nghi, giống như là có nhược điểm gì rơi vào trong tay nó vậy. Thật mà, thấp thỏm, nôn nóng mà lý cô bạn, nghĩ đến Aki đang ở dưới lầu chờ mình, tô mạng mạng không khỏi đứng ngồi không yên, càng bản lòng mình từng nghĩ đến nữa, thì trong đầu lại hiện ra dáng người đang ngồi một mình, ở công thang chờ cô. Nhìn không đến 3 phút, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, côi vàng nói Dục Phương, đột nhiên mình nhớ đến còn có chuyện phải làm, mình đi trước một bước đây, bài Nói xong, cô lấy túi sách nhanh chóng chạy lấy người Hả? Nhìn bản thân tự nhiên bỏ lại mình mà đi trước Giang Dục Phương há hốc mờm, sừng sốt một lúc lâu mới không nén được mà lẩm bẩm Gì chứ, làm gì có ai uống trà chiều với người ta Má uống được một nửa đa quăng người ta lại Ai, một mình mình, ăn thì thật là buồn tẻ Đàn oán trách, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên Cô nhìn số hiển thị một cái Sau đó mắt sáng được lên, lập tức nghe điện thoại xin cái Chú thích, thông thi nhãn Ý trị khả năng nhìn thấy khắp nơi, biết được mọi thứ Hết chú thích Giọng nói mang theo tiếng cười Làm cho chàng trai đầu bên kia có thể cảm nhận được tâm tình vui vẻ của cô Ừ Đầu bên này giọng trình khải nghe qua cũng rất khá Vừa nãy gặp được người quen Tặng cho anh mấy vé xem phim miễn phí Em có hứng thú đi cùng không? Em muốn em muốn Nghe nói có vé xem phim miễn phí để coi Đương nhiên gian dục vui không từ chối Vui sướng cười nói Làm phim nào vậy? Dù như sớm biết cô sẽ đồng ý Trinh Khải cười ha ha vài tiếng Rồi nhanh chóng nói cho cô biết Sẽ gặp nhau ở cửa đạp phim nào đó Biết rồi, em qua liền Cười mà cướp điện thoại Cô lập tức cầm lấy túi sách Ra khỏi quán cà phê Nhanh chóng chạy đến đạp chiếu phim <cười> tự dừng về tới phim miễn phí để coi Hôm nay đúng là ngày may mắn hiếm có Thật là may mắn sao Hôm Ơ oh, hơ, cô nói hơi sớm rồi Trước cửa rạp chiếu phim Khi Trình Khải nhìn cô gái cả người nhét nhát cúi đầu đi từ từ đến trước mặt mình Thì không biết nói gì Lần này lại là chuyện xui gì ập xuống người em nữa Thế cả người cô là vết ố, đỏ thẳm kinh người Nếu không ngửi ra đó là mùi tanh hôi gì đó Chứ không phải mùi móng Thì sẽ tưởng là cô bị người ta chém giết Nước trầu đấy Dùm giọng nói muốn khóc Để nói ra đáp án Ngưỡng đầu nhìn hắn Giang trục phương cực kỳ bi phẩm Anh có tưởng tượng được không Em chỉ đi ngang qua một chiếc xe tải lớn Điện bị cái tên tài xế xe tải Không có đạo đức công cộng đó Như vậy lên người thành ra thế này Người có xui thì cũng không xui đến mức này Rốt cuộc là em ăn số mạng gì chứ hồ hồ. Ông trời đối xử với cô thật không công bằng Hoàn toàn hiểu được sự út ức của cô, Trinh Khải chỉ có thể vộ phai cô mà an ủi. Nhưng xin lỗi, hắn thật sự không nhìn được nữa. Xì! Cuối cùng cũng có người không nén được tiếng cười trong ngực mà bật cười ra tiếng. Anh, anh, anh có nhiên là cười em. Không dám tin tên đàn ông xui xẻm này, cũng sẽ cười mình, giàn dục phương tức muốn chết mà nguyền rũ. Anh đừng cười quá sớm, em nhớ là anh mới bán ra cổ phiếu của Nguyên Sang Kiếm được một món hơi lớn, hai ngày nay anh cứ đợi mà xem Nghe thế, tiếng cười của Trinh Khải im bạc, nóng nảy mà kháng nghỉ Này, đừng đọc ác như thế được không, cùng là người xui xẻo sao lại rủa lẫn nhau Gì chứ, hai ngày nay hắn nhất định phải làm việc cẩn thận mới được Lời nguyện tai nạn thấy máu kia không phải là chuyện đùa Nếu đừng rủ lẫn nhau, vậy sao anh còn cười em? Dùng ánh mắt oán hận mà chừng lại hắn, cô quyết định nếu đã xui thì cùng nhau xui. Bởi vì rất buồn cười. lòng thầm nghĩ nhưng không dám nói ra, trinh khải cười gượng mấy tiếng, vội vã chuyển đề tài. Vậy bây giờ phải làm sao? Hắn nghĩ về bộ dáng nhét nhát này của cô, tuyệt đối không muốn vào xem phim nữa. Về nhà tắm rửa tiền thể không phải là tâm hồn đã bị tổn thương nghiêm trọng quả nhiên cô đã không có lòng dạ nào nữa ngay lúc này chị muốn về nhà rửai sạch mùa trầu hôi hám trên người này anh đưa em về nhìn dáng vẻ oán khậ của cô sinh Khải thật sự rất đồng cảm lập tức quyết định làm xứ giả đưa cô về nhà đề phòng cô lại xảy ra chuyện xui xẻo những người xuôi không chỉ có một chuyện xuôi không chỉ dán xuống đầu một người Ngay khi giang đục phương còn chưa kịp trả lời được hay không Thì Trinh Thại đã kéo cô đi gọi taxi Nhưng mới vừa bước tới một bước thì đột nhiên A Trong tiếng kêu the lương thảm thiết Chàng trai cao lớn bổ ngã ngỡ ra sau ha Trong tiếng hét lên sợ hãi Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn cũng bị kéo ngã theo chỉ nghe hai tiếng bịch bịch Hắn trượt trơn ngã sắp xuống Và cô lại ngã thẳng xuống người hắn Tình tiết này kịch tính như thế Lập tức dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người qua đường trước đạp chiếu phim Hơn nữa còn bàn luận xôn xao Đang đóng phim sao? Không thấy mép quay mà Nhưng góc độ này không khỏi quá khéo Ngã đại một cái Mà cũng có thể môi kề môi mà hôn nhau Thế không phải là cảnh này thấy trong phim thần tượng sao? Nói cũng phải Sau khi tôi té Lại không thấy như vậy chứ Đường sau Nếu muốn té ngã Thì nhớ phải kéo một cô gái ngã theo Hơn nữa không phải canh góc độ cho chuẩn Vậy thì anh có thể hưởng thụ sự tốt đẹp này rồi Cái gì mà cảnh thường thấy trong phim thần tượng Cái gì mà góc độ phải chuẩn Cái gì mà chiếm lợi Vì đập đến cho ván đầu óc Giang Dục Phương còn chứa kịp hoàng hồn Thì một tiếng nói khe khe đã lọt vào tay cô Khiến cô mở hai mắt theo trực giác Sau đó một cương mặt rất quen thuộc Với góc độ đặt tả ập vào mắt Cương mặt thật lớn Hơn nữa, hơn nữa, về môi còn có cảm giác mềm mại là thương. Hai má cũng có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm áp thổi đến. Tình huống này chẳng lẽ là... À, đồ háo sắc! Cuối cùng cuộc ý thức được môi của mình đang áp vào môi hắn. Giang dục phun kinh hải mà thét lên, nhanh chóng bò dậy. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì nắm tay phải đã vun lên theo phản xạ. a à. Tiếng hét là vang lên, chàng trai đang chóng người ngồi dậy muốn giải thích Đã bị một cuốn knock out lại ngã xuống tiếp Bầu không khí hôm nay thật kỳ lạ Các bạn đang nghe chuyện trên trang web HiPiVlog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam Ngày thứ hai, bốn tên đàn ông thường hay lấy hai người xui xẻo ra làm trò cười kia Hôm nay vừa bước vào phòng làm việc thì cảm nhận được sự căng thẳng giữa lão đại nhà mình và cục trợ lý nhỏ. Sau đó, không ai có gan hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Chị có thể dùng ánh mắt giao tiếp với nhau một cách im lặng. Chuyện gì thế này? Ánh mắt của khâu thiều thần đảo qua, đáu lại trên người. Hai kẻ xui kia. Không biết, làm việc quần nhúng vai lắc đầu. Lão đại đánh nhau với người ta sao? Ra hiệu bằng miệng cô nghĩ Trần Trang đại hôn nghi. Đánh nhau sao không báo mình biết? Cờ đây mình đang xem bắt cậu thân quyên nha, nâng cánh tay triển lãm cơ bắp, từ thiếu nguyên lấy làm tiếc vì không có cơ hội biểu diễn võ thuật. Ngay trong cuộc đàm thoại im ắng bằng cách liếc mắt đưa mày này, một tiếng phịch vang lên. Sau đó ánh mắt của bốn người kia đều quét về phía, phát ra âm thanh. Em đã nói xin lỗi rồi. Nếu không, anh còn muốn sao nữa chứ Quăng cả đống hồ sơ lên mạng làm việc Của tên đàn ông đang giận dỗi kia Giang dục phương đỏ mắt giận dữ Phá vỡ vào không khí căng thẳng giữa hai người trước Ánh mắt u oán Tiết ngang một cái Trinh cải hư lành một tiếng Cấu kỉnh mà xoay cái ghế dựa Đưa lưng về phía cô a à, à Thế nhưng không nói một lời Mà cô ý đưa lưng về phía cô Thật là Không có phong độ Giận dữ trách móc Cô thở hổn hện mà lên án Anh không có phong độ Giống như là bị quỷ nhập Trình khải lập tức nhảy giận lên Bào quay người lại nhìn cô Thay giận dự chỉ vào phép thương xưng tái Bên khóe miệng của mình phẫn nộ chất vấn Em đánh anh thành thế này Còn không biết xấu hổ mà nói anh không có phong độ Cô gái có nắm đắm thép này Có lương tâm hay không chứ Có không chứ Ồ, ồ, vết thư ở khóe miệng lão đại là do cô trợ lý nhỏ gây nê nà. Bốn tên đàn ông đang xem nắng nhiệt bên cạnh, không ngờ trần tướng sự việc lại là như thế. Lập tức trở mắt nhìn nhau, cô nén cười, tràn ngập vẻ hiếu kỳ mà chờ đợi tình tiết phát triển. Quả nhiên không để bốn người thất vọng, dàn dục vương lập tức đỏ mặt, nhanh chóng thanh minh phản đối. Em đã nói là em không có ý rồi. Hơn nửa đó là động tác phản xạ Em cũng rất ướt ướt Em ướt ướt cái gì chứ Anh mới ướt ức nè Tức tối mà bác bỏ Hẳn chàng đầy oán hận Ngay trốn đông người Một tên đàn ông bị một cô gái đánh knock out Còn bị đưa lên xe cứu thương Lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng Em có đành được không Ồ oh, hơ Nếu chuyện hẳn bị một cô gái đánh ngục Còn mất ý thức xuống 5 phút đồng hồ mà chuyện ra ngoài, vậy hắn có cần làm người nữa không? Em nên nói là, đó là động tác phản xạ chú không có ý, ai làm gì sao đòi dữ vậy? bị lên án lần nữa, giang dục phương cũng tức lên, quát lớn. Em còn chưa trách anh cứ biết được hôn đồng quý giá của em, anh còn ở đó oai oai chắc chắc cái gì? Đáng ghép, cô còn chưa khóc lóc tìm hắn lấy lại công bằng. Ngược lại hắn còn chết móc cô một đống Đúng là kẻ ác thì hay lê làng chứ Nụ hôn đầu Giống như nghe được từ ngữ then chút quan trọng nhất Bốn tên này ông đang xem kịch Cùng đồng thanh hô lên Hứng thú bừng bừng Có điều hai người trong cuộc đàn chiến đấu hăng hái kia Đều không để ý đến bọn họ Gì chứ Tất chẳng qua là giống như dán salon pass thôi Không cẩn thận mà dán chung với nhau mà thôi Tích nụ hôn đầu gì chứ Hồi tưởng là tình cảnh diễn ra thảm kịch đánh chết trình thải cũng không chịu thừa nhận Mình đoạn đi nụ hôn đầu của người ta Dù sao thì hắn đã bị tạp đến đầu choáng Mắt hoa Hoàn toàn không kịp có cảm giác gì Nếu đã không có cảm giác Thì tính là hôn gì chứ Anh dám đem nụ hôn đầu quý giá của em Coi là gián xa lông Quá đáng Thấy rất nhục nhã Giang dục phương giận đến nhảy dựng lên Em có vào anh gián vào sao Có sao, chính anh đi đường không cẩn thận Trừ trưng rồi con muốn kéo em xuống theo Mạng của em là xui đến thế Ngay cả khi anh xui cũng phải xui theo Em cho rằng anh muốn sao chứ Vô tội mà róng lên Hắn cực kỳ ai oán Làm sao anh biết trên mặt đất Đang có một vũng dầu đang chờ mà hãm hại anh Hơn nữa anh đã bị đạp đến Sao bay đầy trời Cực kỳ thế thảm rồi Mà em còn xuống tay Đánh anh đến nỗi rách miệng chảy một đống máu Em đã nói là động tác phản xạ chứ không cố ý. Anh muốn em nói mấy lần nữa đây. uống hộ em đánh anh một đấm. Để cho anh đổ máu là hết tai nạn. Anh nên cảm ơn em mới đúng. Nếu không dự bạc vẫn xui. Thấy tiền là thấy máu kỳ lạ của anh. Nếu không có một đấm đó của em. Nói không chừng đi đường sẽ bị xe đụng đó. Nói đến đây, cô còn cảm thấy mà đã giúp anh nửa cơ. Cự nhiên còn rủ anh bị xe đụng. Em còn có thể ác độc hơn chút không? phẫn nộ Em nói là nói không trực, anh có hiểu 3 chữ nói không trực không vậy? Róng giận Đóng lại em đúng là lòng dạ độc ác Tố cáo Anh đúng là lôi thôi Phản bác Em không phải là con gái Không có cô gái nào để có nắm đắm mạnh như vậy Anh còn không bằng đàn bà Vì một nắm đắm của phụ nữ hạ nóc ao không có tư cách oán hận Em xui xẻo Anh xui quẩy Sau đó, bắt đầu một chàng tranh cãi, mắng chửi ấu chỉ không đáng kể ra, ngược lại trong tiếng tranh cãi ấy, bốn tên đàn ông kia đang xem kịch kia, đến nỗi cười không khép miệng được. Thậm chí khi hai người rút cuộc mắng nhau đến thở hồng học, tạm dừng để nghỉ ngơi, thì không nhịn được mà đồng thanh yêu cầu. Tiếp tục đi, màn cạch hấp dẫn như vậy không nên kết thúc sớm. Cầm miệng! Tiếng gầm gừ rõng giận cùng bực bội cấu gắt. Không hẹn mà cùng nổ tung Không hổ là đã cùng nhau dáng Salon Pass, thức ăn ý Như cười như không Làm viên quân đưa ra lời bình luận đầy chế nhào Đối với hai người đang nổi trận Lôi đình hết sức ăn ý kia Lời vừa nói ra Lập tức hai người cùng đỏ mặt Vô thức mà nhìn đối phương Khi phát hiện đối phương cũng nhìn mình thì Hưng Mũi hừ lạnh, mặt quay đi chỗ khác Thẻ cảnh tượng khôi hài Y như trong phim hoạt hình này Bốn tên còn lại không hề chừa cho chút mặt mũi, mà cười rộ lên ngay tại chỗ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Sự ăn ý tiến triển thật là nhanh, xe lông bát thật thần kỳ. Cá măng sữa kho chào, cá măng sữa thơm ngon, cá măng sữa nấu với đương quy hoàng kỳ, cá măng sữa nướng, cành bong bóng cá măng sữa. Nhìn bữa tiệc lớn, toàn cá măng sữa trên bàn, nghĩ đến suốt cả tuần nay phải cẩn thận, từng ly từng tí, mà ăn thứ cá lắm xương này. Cuối cùng hôm nay, Trinh Khải cũng nổi trọng lôi đền mà gầm lên. Tại sao suốt cả tuần nay chúng ta phải ăn loại đồ ăn nguy hiểm thế này chứ? Một khi đã bị rắn cắn, thì 10 năm còn sợ dây thừng. Từng có kinh nghiệm bị mắc xương cá, nên bây giờ hắn vô cùng không thông cảm với cá măng sữa. Ăn liên tục cả tuần đã là giới hạn của sự chịu đựng rồi. Nghe thế, bốn tình hẹn ông đang cúi đầu ăn cơm, một cách ai oán, không hẹn mà cùng quăng, tám ánh mắt bi phẫn, im lặng yêu cầu hắn, nếu đã dám làm thì phải dám nhận, nhanh chút giải quyết vấn đề này đi. Hồ hồ, hai miếng salon bán này chiến tranh lạnh, sao lại liên lụy đến người vô tội, cho dù cả măng sữa có ngon đi nữa thì bằng họ cũng không muốn suốt cánh tuần đều bị bữa tiệc cả măng sữa này hành hạ hà đâu. Nhận lấy những ánh mắt ái oán, Trinh Khải có chút chột dạ. Trong lòng biết rõ là cô gái đang chiến tranh lạnh với hắn, đang cố ý chỉnh hắn mới làm ra bữa tiệc, cả mang sữa này. Lập tức, lặng lẽ lý trợn về phía miếng Salomax kia. Lại thấy cô làm như không nghe được lời phàn nàn, tự mình ăn uống rất vui vẻ. Trong lòng trình Khải lập tức bực bội. Đáng ghét, sao cô ta có thể ăn cả tuần mà không ngán chứ? Ngày nào cũng ăn cá măng sữa, mà cũng sắp thành cá măng sữa rồi. Kinh phí cho bữa trưa của công ty chúng ta có eo hẹp như vậy sao? Chỉ mua nổi loại cá này sao? Ăn công ngán sao? Cô ý án hận mà nói chuyện với bốn tên kia, nhưng thật ra là đang nói cho cô gái, đang ăn cơm rất vui vẻ kia nghe. Cười, Cười giả mấy tiếng, Giang Trục Vương cũng không thèm nhìn hắn, giải thích cho bốn tên vô tội kia nghe. Cá mang sữa có chứa rất nhiều chất nhờn, canxi, sắt protein, dầu cá, vitamin B1, B2, cục axit amin cần thiết cho cơ thể, không những mùi vị thơm ngon mà còn có giá trị dinh dưỡng cao, em có thể ăn liên tục cả tháng mà không ngán. Rất rõ ràng, lời này là nói cho hắn nghe. Trinh Khải Lâm vào bé tắt, còn chưa kịp kháng nghị thì đã thấy cô đứng mật dậy. À dạ, em quên hôm nay cả mạng sự của siêu thầy Hàn tươi sống, giảm giá đặc biệt, vậy nhanh nhanh đi giành mua mới được. Vui vẻ mà nói xong, cô mặt mày hớn mà xách túi, chạy phọt ra khỏi phòng làm việc. Ha, ha ha tốt nhất định tức chết anh ta đi, thật sảng khoái. Thấy cô biến mất nhanh như bay, trên nhìn bốn người kia không dám tin mà tố khổ. Cô ta cố ý, cô ta cố ý. Đúng là cô ấy cố ý. Cậu có thể làm gì chứ Khâu tiểu thần quẳng một ánh mắt khinh bỉ Mình mới là ông chủ được không Có trợ lý nào Cửi lên đầu ông chủ không Thế giới này đảo ngược rồi sao Cậu có chỗ nào giống ông chủ Cậu nói xem Làm viên quân nói thẳng ra Một người không giống ông chủ Thì không có tư cách trách cứ nhân viên Trèo lên đầu mình Mình cần chính là yêu dân Hòa đồng dễ gần cũng sai sao Bị phẩn Cậu cho cậu là hoàng đế sao, cậu cần chính, yêu dân. Chịu không nổi mà lắc đầu, vừa nghĩ Đình cười một tiếng chế diễu. Mặc kệ lão đại coi mình là gì, mình chỉ có một câu. Nhìn thức ăn đầy bàn mà nuốt không vô, từ thiếu quy bi phẩm mà cầu xin hoàng đế. Vợ chồng son các người, có chiến tranh lạnh thì cũng đừng lôi bọn mình vào. Hù hù, bọn họ là người vô tội, bọn họ không muốn ăn cám ăn sữa nữa. Ai, ai nói mình và cô ta là vợ chồng son chứ Mặt thoáng chóc đã đỏ bừng lên trên cài phản ứng rất mạnh Mà rống lên Mình và Trục Phương không phải như thế Các cậu đừng đoán lung tung Lạ thật, mọi người đều là người độc thân Sao chỉ ghép hai người họ lại Nhưng, mình cảm thấy hai người các cậu rất hợp nhau Bày ra nụ cười vô hại Lâm phiên quân ung dung nói Một người xui xẻo, một người xứ quẩy Không ai chê ai Thật là một đôi do trời đất tạo nên Lời vừa nói ra Lập tức dồn tới tiếng cười rộ lên Của mọi người Không ngừng gật đầu lia lia mà đồng ý Cái gì Nói tới nói lui Các cậu vẫn chế dịu hai người xui xẻo chúng tôi đúng không Bi phẫn mà róng lên Tới đến nỗi chỉ có thể vui đầu ăn cơm một cách đau khổ Ô hồ Đáng ghét Ăn tới Ăn lui Đều là cá măng sữa ngay cá cơm cũng bị ức hiếp Thật là xui đến tổ cùng rồi Nói thật nhé, chục Phương cũng không tồi Lão đài có thể suy nghĩ một chút Khâu thiệu thần thu lại vẽ bẩn cợt vừa rồi Rất nghiêm túc mà nói Anh ta cảm thấy hai người này Hợp lại là luôn rất vui vẻ Cho dù là cãi nhau hay chí tranh lành Cũng có thể rất thú vị Đúng là rất hợp Dùng vẽ mặt còn điên rồi mà nhìn anh ta Trình Khải kêu lên oai oai Cô ấy dù một đấm là có thể knock out mình đó Quen một bạn gái có thể sánh với đấu thủ quyền anh Chẳng phải là tự tìm đường chết sao Cậu đoạt đi nụ hôn đầu của con gái người ta Sao có thể trách arena của người ta bọc phát Một đám đánh cục cậu Ném ra một ánh mắt thinh bỉ Vừa nghĩ định phỉ nhổ Lại còn vì lý do này mà chiến tranh lạnh với người ta Thật không biết xấu hổ Nói rất đúng Từ thiếu nguyên do hai tay hai chân phụ họa Không biết tốt xấu Mình, mình cũng không cố ý Chột dạ Cô ấy nóc ao cậu cũng không phải cố ý Tiếp tục phỉ nhổ Bị chỉ trích đến không trốn dung thân trên thải cúi đầu kiểm điểm một chút Lúc này mới phát hiện cả tuần nay Mình xử sự đúng là rất ấu chỉ Lập tức không khỏi có chút xấu hổ mà lẩm bẩm Được rồi, được rồi Là lợi của mình Để lát được cô ấy về mình chủ động đi làm tan băng Thế được rồi chứ Ai Ai Thật ra hắn cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội làm tăng băng, với vì thật không muốn tiếp tục bị cá mang sửa đầu độc. Hài lòng mà gật đầu, cuối cùng khâu thiệp thần muôn tha cho hắn, hảo tâm mà đổi đề tài. Đúng rồi, tối mai bên công ty vụ á của buổi tiệc tối, triệt danh nghĩa là mừng thọ cho ngài chủ tịch. Thật ra là giới thiệu người nói nghiệp với mọi người, không ít người trong giới này cũng được mời. Chúng ta cũng nhận được thiệp mời, ai muốn đại diện tham dự, mình nói trước là mình không rảnh. Mình rất bận, làm viên quần cũng không nói mình bận cái gì trực tiếp cử tuyệt Mình phải ăn cơm với mẹ, quần nghị đình cũng có lý do Ngày mai có số đặc biệt của Inuyasha Từ thiếu nguyên có vẻ mặt, muốn mình bỏ truyền tranh mà đi tham gia với tiệc nhàm chán đó là không thể trước kiên định Mấy tên này tìm một đống lý do, thật ra tóm lại một câu, ông mày không muốn đi Miệng nhăn nhó, Trinh Khải vừa tức vừa buộc cười Vậy được tham gia? Bởi vì hắn cũng không muốn đi Không được Lắc lắc ngón tay, khâu thiệu thần cười hì hì Bữa tiệc này có không ít ông chủ lớn tham gia Rụ vào lời ra, nói không chừng có thể nghe được chút ít xu hướng của thương trường Rất có ích cho chúng ta, nhất định phải có người tham gia Vậy phải là lão đại đi Không nói lời thứ hai, lầm viên quân trực tiếp chỉ định người Lời vừa nói ra, mọi người nhất trí hoang hô tán thành. Chỉ có một người méo mặt kháng nghị, nhưng không tìm được tiếng giúp đỡ nào. Thậm chí khâu thiệu thần còn đạp thêm một đạp. Đúng rồi, không phải có bạn nhảy đi cùng. Cười gian Cái gì? Ai quy định chứ? Mặt biến sắc, Trinh Khải gầm lên. Thời gian gấp như vậy, các cầu bảo mình đi đâu tìm bạn nhảy chứ? Trên thư mời nói rõ như vậy. Nhúng vai khâu thiệu thần mặc kẻ hắn đi đâu tìm bạn nhảy. Quyết định kết án Tóm lại, ngày mai còn phải đi tham gia Thảo luận đã xong, cảm ơn Có cảm giác bị ép lên đường sơn Trình thái tràn ngập bi phẫn Nhưng lại không thể kháng nghị Cuối cùng chỉ có thể tấn công Vào cá măng sữa trên bàn để chúc hận Nhưng mới nuốt vào ngụm thứ nhất Thì sát mặt của hắn bỗng thay đổi Thấy thần sát của hắn rất lạ Mọi người ngẩn ra Không hiểu đã xảy ra chuyện gì Vẫn là lâm viên quân nghĩ tới chuyện gì đó Mà phản ứng trước nhất Cậu sẽ không trúng thưởng nữa chứ. Đỏ mặt nín cười. À, mình sớm biết cô ta cố ý hãm hại mình. Kêu lên thảm thiết, người đã chạy vọt ra ngoài, mục tiêu là phòng khám tai mũi hồng. Hả hốc mờm và nhìn theo bóng lưng chạy như điên của hắn. Bốn tên trước bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau, khóe miệng không được, nhịn được, và từ từ cong lên, cong lên, sau đó... <cười> Tiếng cười điên cuồng vang lên, bốn tên đàn ông kia cười đến mỏi cá miệng. Sao lại có người có thể xui đến thế, tạo hóa thật thần kỳ. Chú thích, đương quy hoàng kỳ, tên các vị thuốc Bắc Khi bị rắn cắn thì 10 năm còn sợ dây thần. Bị rắn cắn rồi thì sau này thấy sợi dây thần cũng tưởng là rắn mà sợ hãi. Đại khái là gặp phải chuyện không may rồi thì sau này rất sợ chuyện như vậy nữa, giống như câu chim sờ canh công của Việt Nam. Adrenaline là hormone của tuyến thượng thận có tác dụng làm tim đập nhanh, tạo huyết áp. Câu chuyện của những người như Tống Giang, lâm sung trong truyền thủy hữu, do bị quan khủ áp bức mà phải lên lương sơn tạo phản, sau này dùng để ví với việc vì bị ép quá nên phải làm một việc gì đó, hết chút thích.